Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình truy theo dõi diễn biến tập 23 của phần 4 tác phẩm truyện Giả diện Hoàng Kim của tác giả Trương Lê. Chương 140. Bến cảng xa lạ. Trong khoảng không gian chật chội, chỉ đồ kê một cái đệm đơn, đại đệm nhỏ gấp làm ba khúc. Bầu không khí có phần ẩm thấp, nồng nặc mùi dầu linh. Ánh sáng bên ngoài hắt vào qua ô cửa kính hình tròn to chừng bàn tay ngay phía trên bức vách kê chiếc đệm. Đứng dậy nhìn ra phía bên ngoài qua tấm kính tròn, Hoa Hoa thảng thốt, khi chiếc mặt cô bé là mặt biển, lúc này Hoa Hoa mới nhận ra, âm thanh rì rào từ nãy đến giờ là tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu. Có vẻ như chiếc tàu đang neo đậu. Hoa Hoa không cảm nhận được sự di chuyển. Nơi Hoa Hoa đang ở là một cabin nhỏ trên chiếc tàu trở hàng. Khẽ nhằn bạch, bị khi cử động khiến những vết thương nhói lên đau đớn. Hoa Hoa bình tĩnh, nhớ lại toàn bộ sự việc trước khi bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong não bộ của Hoa Hoa là khi cô bé bị bắn kim tẩm thuốc mê. Kiểm tra vị trí bị bắn, vết kim hãy còn. Hoa Hoa nghĩ trong đầu, chẳng lẽ mình bị một trúng bắt rồi sao? Thế nhưng nhìn những vùng cơ thể bị thương đã được băng bó, lại thêm tay chân không hề bị trói, mọi thứ không giống như bị bắt một chút nào. Bước xuống giường, Hoa Hoa định tiến về phía cửa cabin thì bất thình lình có người mở khóa cabin bước vào. Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên, có bộ râu quanh nón rậm rạp, lấm tấm những sợi bạc trắng. Trên tay người này đang bê một chậu nước có vắt một cái khăn. Nhìn thấy Hoa Hoa, người đàn ông còn chưa kịp nở nụ cười. Thế đã ngay lập tức bị Hoa Hoa lao tới, trên tay cầm một chiếc rũa đánh răng, chọc phần đuôi chiếc rũa vào rữ yết hầu của người đàn ông vừa xuất hiện, Hoa Hoa trừng mắt gần giọng nói bằng tiếng Trung, "Ông là ai?" Có một điều lạ, Dazhu bị uy hiếp, thậm chí là đang trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người đàn ông này lại có thái độ vô cùng bình tĩnh. Ông ta điềm tĩnh đến mức hai tay vẫn giữ nguyên chậu nước, nhìn mặt nước còn không có lấy một chút gợn. Nhưng Hoa Hoa càng bất ngờ hơn Khi người này cũng trả lời lại câu hỏi của Hoa Hoa bằng tiếng Trung Cô bé Bình chỉnh nào Ta không phải kẻ thù Mà còn là người quen của cô bé Chính ta đã cứu và băng bó vết thương cho cô bé Ấn chức đũa đánh răng Lõm thêm vào má Vị trí ít hầu của người đàn ông Hoa Hoa trừng mắt Người quen tôi chưa từng gặp ông trước đây Nói rốt cuộc ông lại Người đàn ông cảm thấy đau nhói ở ít hầu Đồ mồ hôi trán Thế nhưng khuôn miệng vẫn nở mồ nụ cười Ông ta đáp Ờ đúng là ta không quen nhóc Thế nhưng ta có quen và biết rõ Về hình xăm ở sau lưng nhóc Ta là người đại lục Và ta biết hình xăm đó là của gia tộc họ mã Chỉ có người nhà họ mã Mới có hình xăm này Cô bé Có thể cô bé không tin Nhưng ta từng là một thành viên Của đế chế mã già Nghĩ mà xem Nếu ta muốn hại thì nhóc còn sống được tới giờ không Hoa Hoa thấy ông ta nói đúng. Vừa lúc ngay khi tỉnh lại, Hoa Hoa cũng không cho rằng mình bị đám người băng đảng bắt giữ. Cầm tên người này nói tiếng Trung đại lục, từ cách phát âm cho tới ngữ điệu giống hệt Hoa Hoa. Thu tay cầm vũ đao đánh răng lại, Hoa Hoa vẫn giữ thái độ dè chừng nhưng không còn gay gắt như trước. Người đàn ông cẩn thận chốt cửa trong cabin đoạn nói: "Đừng hiểu lầm, ta phải chốt lại vì không muốn những người khác trên con tàu này phát hiện ra cô bé." Ngồi xuống kia đi, ta đem nước tới tính rửa mặt mũi cùng như vết thương cho cháu đây, từ từ rồi ta nói chuyện." Để cháu nước xuống dưới chân Hoa Hoa, người đàn ông lùi về phía sau một khoảng, nhìn ông ta, Hoa Hoa hỏi: "Chú tiên hãy nói cho tôi biết tôi đang ở đâu đây?" Người đàn ông đáp: "Giới thiệu tên trước đã, ta là Vương Lỗi, ngươi đại lục, cho phép ta gọi cháu xưng chú nhé." Hoa Hoa gật đầu, "Nếu như chú đã biết bí mật về hình dạng của cháu cũng không có gì phải giấu chú nữa, cháu là Hoa Hoa, là cháu gái của Lý Bạch Hội." Khi nghe Hoa Hoa nhắc đến cái tên Lý Bạch Huệ, Vương Lỗi bất giác nổi da gà mà dùng mình bước lùi về phía sau, khiến cả người chạm vào cửa cabin. Ánh mắt thất thần xen lẫn chút bàng hoàng, miệng mấp máy nói không thành lời. Thế vậy Hoa Hoa hỏi: "Chú biết bà nội cháu phải không? Vừa nãy chú nói chú từng là thành viên của Mã gia mà." Vương Lỗi cố lấy lại bình tĩnh, ông ta ứ ớ: "Ở biết biết chứ, tất tất nhiên là biết rồi, Bạch Lâm sát thủ đệ nhất Mã gia Lý Bạch Huệ." Không chỉ chú mà cả thế giới ngầm đại lục thời điểm cách đây hơn 20 năm về trước, làm gì có ai mà không từng nghe qua cái tên này một lần. Nhưng chú chỉ biết thôi chứ chưa từng có cơ hội được diện kiến Lý tổng dù chỉ một lần. Cũng đúng thôi, Lý tổng là người thế nào, hạng các cái ông vẻ như chú sao có thể gặp được. Nhị Định Sâm sau lưng nhóc chú cũng đoán chắc là con cháu mã gia, nhưng thật không ngờ, không dám tin, nhóc lại là cháu nội của Lý tổng. Nó đi đi đột nhiên vung lưỡi quỷ hai chân xuống đất, khấu đầu chúc hoa hoa. Hành động này khiến Hoa Hoa bất ngờ, không biết xử trí ra sao, Hoa Hoa vội đỡ Vương Lỗi dậy, đoạn ấp úng: "Chu Vương, chu làm gì vậy, sao tự nhiên lại?" Vương Lỗi rơm rớm nước mắt trả lời: "Một ngày làm người của Mã gia, đến chết cũng phải làm ma của Mã gia. Tôi cứ nghĩ người nhà họ Mã không còn ai sống sót, vậy mà hôm nay may mắn gặp được tiểu thư cháu gái của Lý tổng, tiểu thư tài thượng hay nhận của Vương Lỗi này một lạy." Vương Lỗi tiếp tục cúi đầu, Hoa Hoa cũng vội quỳ xuống cúi đầu đáp lễ. Mẹ má từng nghe bà nội kể về quá khứ của gia tộc họ Mã, nhưng bà chỉ kể đến những mối hiềm hòa tiềm tàng đối với người nhà họ Mã, chứ hiếm khi bà kể sâu về chiến tích cũng như những gì Mã gia đã làm. Vậy mà hôm nay, trước mặt Hoa Hoa, người đàn ông này tự xưng là thành viên của Mã gia, không những cứu mạng cô bé, mà còn cung kính bái lại khi biết Hoa Hoa là cháu gái của Lý Bạch Huệ, sát thủ đệ nhất của Mã gia. "Chú vâng, đứng lên đi, nếu phải bái lại thì phải là cháu mới đúng." Vương Lỗi lau nước mắt nghẹn ngào đáp: "Hoa Hoa tiểu thư, Lý tổng bây giờ đang ở đâu?" Hoa Hoa bất giác rơi nước mắt, nhìn Hoa Hoa khóc, Vương Lỗi như đoán được câu trả lời: "Chẳng lẽ Lý tổng đã..." "Vâng, bà nội cháu mất rồi, cũng chỉ vì cháu, vì cứu mạng cháu mà bà mới phải chết." "Chú Vương, cháu đáng chết lắm phải không? Đáng lẽ ra chú không đến cứu cháu, cháu cũng không muốn sống nữa, cháu muốn gặp bà nội." Vương Lỗi nghiêm mặt gạt đi nước mắt, nhìn thẳng vào Hoa Hoa, ông ta đáp: "Tiểu thư Hoa Hoa, không được phép nói như vậy. Nếu đúng là Lý tổng đã mất rất mạng sống của mình để tạo cơ hội cho tiểu thư được sống thì tiểu thư càng phải trân trọng sinh mạng này hơn, bởi vì tiểu thư phải sống thay cả phần của Lý tổng nữa. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết khi con đường của tiểu thư trước mắt còn rất dài. Nếu tiểu thư cho phép, từ hôm nay, vương lỗi này xin được đi theo hầu hạ chăm sóc cho tiểu thư." Hoa Hoa nói: "Chú Vương, cháu cảm ơn chú, nhưng chú đừng dương hô như vậy nữa được không?" Cháu không phải tiểu thương gì cả, hơn nữa chú là ân nhân cứu mạng của cháu, rừng hồ như thế cháu thấy mình thật thất lễ. Cứ gọi cháu là Hoa Hoa là được rồi. Nhưng mà chú vẫn chưa nói cho cháu biết hiện tại cháu đang ở đâu. Vững lưỡi trả lời, "Tiểu a, không, Hoa Hoa. Hiện giờ cháu đang ở trên một con tàu chở hàng. Lúc cháu cùng chiếc xe dỡ xuống bến tàu, chú đã có mặt ở gần đấy. Thấy trong xe có người, chú đắc kịp thời đưa cháu ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ. Nhìn thấy hình xám trên lưng cháu, chú vội đưa cháu đến dấu ở cabin này, cũng là chỗ ngủ của chú ở trên tàu, băng bó vết thương cho cháu." Hoa Hoa không nhớ gì về chuyện này bởi lúc đó cô bé còn đang hôn mê bất tỉnh. Hoa Hoa hỏi: "Tàu chở hàng ư? Có nghĩa là cháu vẫn đang ở Singapore phải không?" Vương Lỗi lắc đầu: "Không, chắc chiếc tàu này đã rời khỏi Singapore được 3 ngày rồi. Hiện tại chúng ta đang cập cảng Hải Phòng, một cảng biển của Việt Nam." "Chương 141" đứt lại. Nét mặt có chút bàng hoàng, Hoa Hoa thảng thốt: "Ơ, chú, chú nói gì cơ? Cháu cháu đang ở Việt Nam sao?" Vương Lỗi gật đầu: "Đúng vậy, đây là tàu chở hàng của Việt Nam sang Singapore." Hey chiếc xe ô tô rơi xuống cũng là lúc chiếc tàu đang rời khỏi vịnh xanh rôn. Hoa Hoa trả lời: "Việt Nam, chẳng phải là quê hương của Tiểu Vũ sao? Thật không ngờ mình lại đến đây." Vương Lỗi hỏi: "Sao vậy Hoa Hoa?" Hoa Hoa đáp: "Dạ không có gì đâu ạ, cháu đang nhớ đến một người bạn Việt Nam." Vương Lỗi ngạc nhiên: "Cháu có bạn ở Việt Nam ư? Thật là trùng hợp đấy. Bạn cháu sống ở thành phố nào?" Mà hoa Hoa lắc đầu: "Cháu cháu cũng không rõ, vì hiện tại cháu đang ở bên Singapore. Mà chú Vương, chuyện chiếc xe ô tô rơi xuống con tàu này là sao? Cháu không nhớ gì cả." Vâng lỗi hỏi hoa hoa. Vậy điều cuối cùng cháu còn nhớ là gì? Mà hoạt đã? Cháu nhớ cháu bị rất đông những kẻ thuộc băng đảng truy đuổi, chúng bắn kim thuốc mê vào người cháu, sau đó cháu chẳng còn nhớ gì nữa." Vâng lỗi nói. "Nếu vậy, sự việc hỗn loạn trên cây cầu bắc qua vịnh xanh Zone buổi tối hôm ấy có liên quan đến cháu?" Chú cung trì nghe ngóng được một chút thông tin trên cây cầu, ngày hôm đó có một nhóm tội phạm truy sát nhau bằng xe ô tô. Chúng nổ súng bắn nhau giữa đường phố, khi đổ đến vịnh xanh Zone, một chiếc xe mất lái, lao ra khỏi cầu và rơi xuống tàu chở hàng. đính là chiếc xe mà cháu ở bên trong. Hoa Hoa hỏi, "Trong xe ngoài cháu ra còn ai khác không hả chú?" Vương Lỗi trả lời, "Không, không còn ai cả." Mọi thứ lúc đó vô cùng hỗn loạn, thời điểm cũng gần nửa đêm. Lúc đó chỉ có chú cùng một người nữa trực trên boong tàu. Lúc chiếc xe rơi xuống đã gây ra một tiếng động vang trời. Trong lúc đó người kia chạy đi thông báo cho tàu trưởng thì chú nhìn thấy cháu trong xe khi cánh cửa xe bung ra. Lúc đầu chú chỉ có ý định cứu thoát cháu khỏi đó, thế nhưng lúc kéo cháu ra khỏi xe Chỗ vô tình nhìn tới hình xăm trên lưng của cháu, nhân lúc chưa có ai phát hiện, chú đã đưa cháu lên đạch. Trong hôm đầu tiên, cháu sốt rất nặng, cũng may trên tàu có đủ thuốc men cùng hộ cứu thương nên mọi chuyện đều ổn. Cháu may mắn cũng đã sang đến ngày thứ 3 rồi. Hoa Hoa thắc mắc, nhưng mà chú Vương, chú là người đại lục, vốn đang làm việc trên một con tàu chở hàng của Việt Nam, vâng nỗi bồi hồi. Khi đế chế Mã gia tại Đại Độc sụp đổ, không chỉ người nhà họ Mã mà tất cả toàn bộ đàn em từ cấp cao cho đến cấp thấp, chỉ cần có liên quan đến Mã gia đều sẽ bị truy sát. Những người như bọn chú không phải lệ, có thể cháu không tin nhưng chưa từng có một cuộc thanh trừng băng đảng nào mà chính phủ can thiệp sâu tới mức công khai danh tính tất cả những ai có can hệ với mã da da xã hội như vậy. Vừa bị cảnh sát truy bắt, vừa bị những băng đảng khác thuộc thế giới ngầm săn đuổi, chú cùng các huynh đệ chỉ còn cách trốn qua đại lục, mỗi người một nơi. Chú lăng bạc sang Việt Nam qua đường biên giới, tính đến nay cũng đã ở Việt Nam được hơn 10 năm rồi. Nhìn đồng hồ đã đầu giờ chiều, Vương Lỗi vội nói: cháu tỉnh lại đúng lúc lắm, đã đến lúc rời khỏi tàu Hoa Hoa trước mắt hãy cứ về nhà chú, sau đó mới tính tiếp được, cháu bị thương khá nhiều, hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Nói đoạn Vương Lỗi lấy cho một bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước và nói Hoa Hoa thay đồ, trong lúc đó Vương Lỗi bước ra ngoài thăm thính thành hình. Khi tàu cập cảng đã số thủy thủ tàu đều đã xuống hết, đây là thời điểm thích hợp cho Hoa Hoa ra ngoài, với kinh nghiệm cũng như đã quen với địa hình và mọi thứ ở đây, Vương Lỗi cùng Hoa Hoa thuận lợi rời khỏi khu vực cảng biển Hải Phòng. Ra đến đường phố Hoa Hoa không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút bỡ ngỡ với cảnh vật và con người nơi đây. Mọi thứ không giống với Singapore. Từ đường sá, nhà cửa cho tới cách sinh hoạt đi lại của người dân. Vương Lỗi ở đây. Vương Lỗi vẫy tay gọi một chiếc taxi có màu xanh lam đang xi nhan tấp vào lề đường. Hoa Hoa tỏ ra bất ngờ khi Vương Lỗi nói tiếng gì đó chứ không phải là tiếng Trung. Vương Lỗi khẽ cười. À, là tiếng Việt Sống nhiều năm ở đây Giờ chú có thể nói tiếng Việt như người bản địa rồi Cơ mà người Việt họ tin lắm Có nói thành thạo đến đâu Nhưng nhìn cái thì họ vẫn nhận ra chú là người Trung Quốc Lên xe đi hoa hoa Chúng ta về nhà Tài xế hạ kính xe xuống Có vẻ như anh tài xế cũng quen với Vương Lỗi Nên bắt chuyển rất tự nhiên À Lỗi, lần này về sớm thế Ai đây, con gái ông à Vương Lỗi đáp là cháu gái tôi bên Trung Quốc sang thăm, cậu biết hoàn cảnh của tôi giờ mà còn hỏi như thế." Tài xế gãi đầu cười, "Ê, ai biết được đâu đấy, thôi lên xe đi, chỗ này không dừng được lâu đâu." Hai chú cháu lên xe, trên xe taxi Hoa Hoa hỏi, "Chú ơi, nhà chú có gần đây không?" Vâng lỗi trả lời, "Cái đây chừng 5 km thôi, đi một lát là tới." Tài xế taxi nghe thấy hai người nói tiếng Trung bèn hỏi, "Cháu gái ông không biết nói tiếng Việt à?" Mà nhìn con bé này xinh phết nhỉ. Vương lỗi cười xòa cho qua, đoạn nhắc Hoa Hoa đừng để ý. Sau ba ngày mê man, Hoa Hoa lúc này bắt đầu thấy đói, bụng sôi hồn ngục. Hoa Hoa ngượng đỏ mặt, lấy tay, dằn lại trước bụng. Tài xế taxi nói, À lỗi, cháu ông đói rồi kìa, có dừng lại ở đâu ăn tạm cái gì không? Trên trục đường này có quán bún cá cây nổi tiếng lắm đó. Không thì đổ 200 mét nữa có quán bánh đa cua, cũng nhất cây nách luôn. À, hay à, tôi chở ông đi mua bánh mì cây trên đường Đinh Tinh Hoàng nhé. Hoda Hoa vẫn đang bị thương, hơn nữa nói gì thì nói, Hoa Hoa lúc này là người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thế nên Vương Lỗi có chút ngần ngại, nhưng giờ về nhà cũng không có gì ăn, suy nghĩ giây lát Vương Lỗi đáp, "Thôi, đừng nghĩ đến tiền hoàn, cậu vòng qua đường cắt dài, ở đó có quán bánh mì ba tê, tôi mua cho nó vài chiếc, cũng thuận đường về nhà tôi." Tài xế taxi cười cười. "Hai, <cười> đúng là khó mà ăn được của mấy tay tẩu cửa thêm đồng nào. <cười> à lỗi, có khi ông còn dành đường xá hơn taxi mọn tôi ấy chứ nhỉ?" Vương Lỗi đáp: Sao nhiều lần bị trở đi tham quan mấy vòng quanh nhát lớn thì tôi cũng đúc kết được chút kinh nghiệm, nói đùa vậy thôi, lát tôi sẽ có bồi dưỡng cho cậu. Chờ chú cháu vương lỗi đến đúng quán bánh mì Bate chứ danh đường cắt dài. Vương Lỗi nói Hoa Hoa ngồi trên xe đợi mình, mình đi mua bánh mì. Tài xế taxi cũng tranh thủ xuống xe hút điếu thuốc lá. Hoa Hoa hạ kính xe, nhìn ngắm đường xá, quan sát người và xe cộ qua lại. Đúng lúc ấy, Hoa Hoa thấy phía bên kia đường hình như có ổ đả to tiếng. Đi theo sau một cô gái trẻ hối hả sang phía bên chiếc xe taxi. Đuổi ngay sau cô ta là một gã đàn ông cao lớn bặm trợn. "Taxi, taxi mở cửa ra, giúp tôi với." Đáp hơn, "Đưa tôi rời khỏi đây." Tài xế taxi vội nói, "Ơ trời, xem có khách rồi." Gã đàn ông kia đổi tới nơi, hắn túm tóc cô gái kéo giật lại một cách mạnh bạo, miệng trời bới, "Mày con chó này, mày tính chạy đi đâu? Bố mày chưa xong chuyện với mày đâu." Khách đang ngồi ăn ở con bánh mì bội quay lại nhìn Nhưng đa số toàn là phụ nữ Với học sinh sinh viên Có một vài cặp đôi Nhưng nhìn gã đàn ông hầm hố hổ báo như giang hồ kia Chẳng ai dám dây vào Gã nắm tóc cô gái tính lôi sang bên kia đường Tài xế taxi thấy khó chịu Vứt điêu thuốc xuống đường Tài xế taxi đưa tay gọi Anh chị ơi sao lại đánh con gái giữa đường như thế Có gì từ từ nói Gã bám trần quay đầu nhìn tài xế taxi Chỉ tay vào mặt tài xế hắn hất hàm Nói cái mẹ mày taxi và chuẩn của bố hả thằng ranh con. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tài xế taxi. Có lẽ họ đang chờ anh tài xế ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân. Tài xế taxi nuốt nước bọt, liếc tới mọi người đang nhìn mình trong đầu thầm nghĩ, thôi cái địch mẹ nó, đó... hỏng rồi, khi không lẽ ngửa mồm thế này, làm sao bây giờ? Nhìn thằng chó nó gấu trước kia, không cẩn thận nó gọi người đập cả xe thì đúng là đớp cứt. Nghĩ vậy nhưng máu anh hùng nổi lên, lại thêm sự cổ vũ bằng ánh mắt từ các thực khách đang nhấm nháp bánh mì. Tên là tài xế taxi lao đến tính đỡ cô gái dạy. Sau đó sẽ dùng đạo lý nằm người phân tích đúng sai cho gã giang hồ hiểu. Kế hoạch là như thế. Nhưng hiện thực có hơi phũ phàng. Còn chưa kịp chạm vào người cô gái cũng chưa kịp thốt ra lời nhân văn thì bốp. Mẹ, mày, mày gan gì? Thằng lái xe rẻ rách. Gã con đồ tung một cu đấm vào giữa mặt tài xế taxi khiến anh này xây sầm mặt mày. Gã ngỡ ra rứt trong cái nhân mặt của các tử khách đang chứng kiến tại quán bánh mì bà tê. Trường 142 Khoảng lặng. Chưa dừng lại ở đó, tên côn đồ được đà hung chó lại càng hung hăng hơn, miệng hắn không ngừng văn tục, trong khi đó tay đấm chân đá túi bụi vào tài xế lái taxi. "Mày em mày, bố đánh cho mày tởn tới già luôn, thích làm anh hùng rơm hả?" Tài xế taxi chỉ còn biết nằm co quắp người lại, lấy hai tay che mặt với đầu, cắn răng hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía gã côn đồ. Đám người đang ngồi ăn bánh mì chẳng ai dám can ngăn vì sợ liên lụy. Họ nghe thấy chủ quán nói tên này là một tay anh chị có số má ở khu phố. Làm nghề cho bay góp họ, cô gái bị hắn thánh kia khả năng cao là con nợ của hắn. Tránh phiền phước, vài bàn đã đứng dậy, họ bội để tiền lên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi. Phía ngoài đường, tiên quân đồ định tung đòn kết thúc khi hắn dơ cao chân tính đạp thẳng vào đầu tài xế xe taxi. Thế nhưng, bất tình định cánh cửa xe ở hàng ghế sau đột ngột mở ra. Dập mạnh vào người gã quân đồ hung hãn khiến hắn mất đà và loạn trọa ngã ra thất. Người mở cửa xe không ai khác chính là Hoa Hoa. Từ nãy đến giờ Hoa Hoa ngồi trên xe chứng kiến toàn bộ sự việc, bản thân Hoa Hoa cũng hiểu mình đang ở một đất nước xa lạ, tất cả mọi thứ đều còn quá mới mẻ lạ lẫm đối với cô bé. Tất nhiên Hoa Hoa không muốn dây vào rắc rối, nhất là khi những con người này nói gì cô bé còn chẳng thể hiểu. Tuy nhiên nhìn tài xế taxi bị đánh đến bầm dập, người bị đánh đã nằm im chịu trận không dám phản kháng, vậy mà tên côn đồ vẫn chưa chịu dừng tay. Đoàn bất đắc dĩ Hoa Hoa đành phải can thiệp, bởi Hoa Hoa biết nếu để tên côn đồ đạp cú đạp đó, anh tài xế kia chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. mày kiếp ôn con, mày lại dám chơi ông à? Đứng bật dậy tên côn đồ lao tới phía cửa xe, hắn định thò tay vào trong túi lấy hoa hoa lui ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm thì hắn đã bị một cánh tay khác nắm cổ kéo ngược về phía sau. Thằng cảnh bả, đừng có động vào con bé, không mày sẽ chết đấy. Chỉ với một cú gạt tay, Vương Lỗi đã quăng gã côn đồ ra phía sau. "Trong không sao chứ Hoa Hoa?" Vương Lỗi hỏi. Hoa Hoa đã hất, "Hấp cái gì đâu chú ạ, chú Vương cẩn thận phía sau." Tên côn đồ qué đổ tức đến nổ máu mắt. Hắn lao tới tính công quân lỗi từ phía sau. Khẽ lướt mắt nhìn sau lời cảnh báo của Hoa Hoa, Vương Lỗi xoay người tránh đòn, đồng thời hạ cùi chỏ vào giữa sống lưng người anh chị. Chúng đòn đau điếng tên côn đồ nằm bẹp đo đất, lưng hắn đau đến không thể gượng dậy nổi, nhưng miệng hắn vẫn trồi bới đe dọa. "Lũ, lũ cho chết chúng mày, có giỏi thì đứng đấy." Bên trong quán bánh mì, bà chủ quán nói với hắn, "Đừng đánh nhau nữa, tôi gọi công an rồi đấy, mau giải tán đi." Nghe thấy công an tên anh chỉ gượng sức cố đứng dậy, hắn đỡ cái lưng bước đi lồm khồm, vẫn không quên chỉ tay, nhớ mặt tao, bọn chó. Cô gái bị đánh khi nãy cũng đã nhân lúc xảy ra ổ đả mà trốn mất tăm mất tích, vương nối tiến tới đỡ tài xế taxi, đoạn hỏi: "Cậu có đi được không?" Tài xế taxi bị đánh chảy cả máu mũi, tay chân tím bầm, mặt có 1 vài vết xước suýt xoa, anh tài xế đáp: "Tôi, tôi đi được, ngài đéo gì mà đen tiết không biết." Vương nối tiếp: "Thầy đi mau lái xe chở chú cháu tôi về nhà, nhanh lên, không công an đến là rắc việc." Tại xe taxi cũng không muốn vướng vào cảnh an nên vội vàng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ngồi trên xe, Vương Lỗi đưa túi đựng bánh mì cho Hoa Hoa, bên trong có hai loại bánh mì khác nhau. Vương Lỗi giới thiệu. Loại này là bánh mì pate, trong pate có bà tê với ruốc đó. Chú không cho cay vì không biết cháu có ăn được cay hay không. Còn loại mà bóng bóng vàng vàng này là bánh mì bơ sữa, bên ngoài được phết một lớp bơ còn bên trong có số đặc. Khi nướng vàng vỏ ngoài giòn, còn sữa bên trong nấm và phần ruột ăn vừa ngon vừa béo, cháu thử đi. Gầy gầy tay lên phía lái Vương lỗi hỏi tài xế taxi Cậu có ăn luôn không? Tôi có mua cho cả cậu này Tài xế taxi cả người đau ê e ẩm Mũi nhét bồng cho thâm máu Mồm thì xương tều Bừng mình vì nghĩ bị hỏi đều Anh tài xế gắt gồng Vềm hết cả mồm lên còn ăn uống làm sao được Cũng là do ông đấy Nếu ngay từ đầu ông nghe tôi chạy sang chỗ Đinh Tiên Hoàng Mua bánh mìa cay thì có phải chẳng xảy ra chuyện gì đâu không? Ủa, đau, đau quá Vương lỗi khẽ cười, <cười> Biết trước thì đã giàu Được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi, là tôi sẽ đền cho cậu coi như tiền thuốc men, như vậy được chứ?" Tài xế taxi chép miệng. "Hây, <cười> kêu thì kêu vậy thôi chứ, sao làm như vậy được? Mà thằng chó đó nó hung thế không biết, mới có mấy câu nó đã đánh người ngay được. À quên, cảm ơn đông nhé, à lỗi, may mà có ông, không thì tôi mềm xương rồi." Vượn lội đáp. "Muốn cảm ơn thì cảm ơn cô bé này này, lúc ấy không có cháu tôi mở cửa xe khiến tên kia ngã ra, thì đúng là cậu chỉ có nước vào viện mà nằm." Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Thì Hoa Hoa đang ăn gấu nghiến cái bánh mì bà tê Nhìn Hoa Hoa ăn vương lỗi biết Cô bé đang rất đói Đưa nước cho Hoa Hoa vương lỗi hỏi Ngon không? Uống nước đi cho đỡ khô Hoa Hoa đang nhai Phùng cả má nên chỉ gật đầu lia lia Tay làm dấu lai ra chiều bánh mì rất ngon Nhìn cô gương chiếu hậu Tài xế taxi nhân mặt Khiếp, chồng gái ông ăn như là bị bỏ đói mấy ngày thế Lần đầu ăn bánh mì bà tê à Cậu đó lái xe đi Lần sau nhớ tự lượng sức mình Kèo rớt họa bảo thân Tài xế taxi cười cười đáp Sau tôi cũng chẳng dạy Không hiểu sao lúc đó lại nổi bóng anh hùng Mà này a lỗi, ông hình như cũng biết võ phải không Lúc ông đánh thằng đó Trông phong thái nhẹ nhàng lắm Vậy mà không ra tay ngay từ đầu Ai dạ, xót vãi cả đáy Nghĩ vấn tức thằng chó đó Tàn bà con gái nó cũng đánh Không có ông, chắc là nó đánh cả con bé rồi Vương lỗi cười nhẹ à, Cũng có thể lắm, nó mà làm thế Thì hôm nay nó chết chắc "Kiểuvarphia, sắp về tới nhà rồi, còn cách một đoạn nữa thôi." Đi thêm một đoạn đường nữa, chiếc taxi dừng lại ven đường trong một con ngõ khá rộng. Mộc Vĩ lấy ra 1 triệu đưa cho tài xế taxi, Vương Lỗi nói: "Cậu cầm cả chỗ này đi, xem mua thuốc với dầu gió xoa so bóp cho tan máu bầm." Tài xế taxi xua tay: "Thôi, tôi không nhận đâu, chỉ là xe sắt ngoài da, làm gì đến mức mua thuốc uống, tôi lấy đủ tiền xe là được rồi, ông là khách quen của tôi, sao auto nhận tiền này của ông được?" Vương Lỗi vẫn dúi tiền vào tay tài xế, đoạn mỉm cười đáp: Trí nguy là khách quen nên cậu càng phải nhận. Nói thế chứ hành động của cậu có khi còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều. Chuyến đi này của tôi cũng được việc, tôi cũng kiếm được một món hời nên coi như chia bất lộc cho cậu. Cầm đi, đừng ngại. Sau có đi đâu cần xe tôi lại gọi. Tài xế taxi cười ngượng ngùng. Ờ nếu ông đã nói như vậy thì à cho tôi xin, cảm ơn ông nhé. À lỗi, để tôi xuống sách đổ trong cốc cho. Ông. Được rồi được rồi, cậu mở cốc để tôi tự xách. Nhìn cậu ta tới thích kia còn cố làm gì? Vâng lỗi cười. Mở khóa cổng. พ่อพาเฒ่าจันทร์vương lỗi đi vào trong nhà. Bạn ấy thấy cầm khóa giờ bao nhà cũng thấy cửa khóa ngoài, Hoa Hoa mới hỏi: "Ờ chú Vương, bố chú sống một mình sao? Nhà không có ai hả chú?" Vương Lỗi trả lời: "Ờ, chú ở đây có một mình. Mỗi lần đi tàu là đi cả tháng đến vài tháng nên nhà cửa đóng im ỉm suốt, đợi chú mở cửa nhà nha." Cánh cửa vừa mở ra, Hoa Hoa hỏi tiếp: "Ờ chú không có vợ con gì sao?" Bước vào trong là một căn phòng khách nhỏ, ngoài bộ bàn ghế còn có một chiếc bàn thờ kê sát bức tường chính giữa căn phòng, hướng mắt về phía bàn thờ. Nở môn nụ cười có phần tiếc nuối, vương lỗi nói, chú có vợ chứ, nhưng cô ấy cũng mất được 5 năm rồi. Trương 143, tiệm mì đóng cửa, thấy hoa đứng đó lặng lẽ nhìn về phía bàn thờ, ánh mắt thoáng buồn, vương lỗi mỉm cười khẽ nói. Đừng có bàn tâm về điều này, chuyện qua lâu rồi, chú cũng đã quen, vào nhà đi hoa hoa, tạm thời cháu sẽ ở lại đây cho đến khi biết thương lành lại. Sau đó cháu muốn đi đâu, chú sẽ tìm cách giúp cháu." Vương Lỗi dẫn Hoa Hoa lên trên tầng trên, trên tầng 2 có một căn phòng nhỏ dành cho khách ngủ lại, phòng có vệ sinh khép kín, đồ dùng vật dụng khá đầy đủ, bất chợt Vương Lỗi chép miệng. "Ôi, chết thật, khi nãy đi qua mấy tiệm bán quần áo mà chú quên mất không ghé vào mua cho cháu vài bộ. Nhà thì chỉ có quần áo đàn ông thôi, không được, phải đi mua quần áo với đồ cá nhân cho cháu." Hoa Hoa nghe chú đây, "Đợi tôi nha, tôi chạy xe máy vào trong phố mua đồ, chú sẽ khóa cổng. Cháu nhớ là không phải chú, thì đừng thưa hay lộ mặt nhé, chú đi một lát sẽ về ngay." Hoa Hoa vâng dạ gật đầu, Vương Lỗi vội vàng chạy xuống dưới lấy xe máy, mở cổng phóng đi mua đồ. Ngồi trong phòng, Hoa Hoa nhìn xung quanh một lượt, đoạn vén áo lên kiểm tra vết thương nơi bụng bụng. Vết thương sâu nhất đã được khâu lại, nhưng vết thương nhỏ cũng đã bắt đầu đóng vảy sau mấy ngày Hoa Hoa mê man bất tỉnh. Nhìn vào vết thương, Hoa Hoa nhớ đến Serena. Không biết Trì Hiện giờ thế nào, liệu có thoát khỏi nắm 10 băng đảng đó không. Thật không thể ngờ mình lại lạc đến tận Việt Nam. Siết chặt hai bàn tay, Hoa Hoa tự trách bản thân khi vô tình khiến Selena bị liên lụy. Bên cạnh đó, cô bé cũng căm giận chính mình khi chưa thể trả thù được cho bản nội. Nhìn vào trong gương, Hoa Hoa tự vấn, nhất định mình sẽ quay lại đó và giết chết tất cả bọn chúng, chắc chắn là như vậy. Khoảng 30 phút sau, Hoa Hoa nghe thấy có tiếng mở cổng. Từ ban công căn phòng trên tầng 2, có thể nhìn xuống bên dưới sân nhà. Là chú Vương Ít phút sau Vương Lỗi đem lên một túi được quần áo Cùng một số vật dụng cá nhân đưa cho Hoa Hoa Vương Lỗi nói Chú không biết mua đồ sao cho hợp Cái này là chú miệng phạt đúng hình dáng chiều cao độ tuổi của cháu Cho nhân viên mãn hàng Trong đây có cả thuốc sát trùng cũng như băng ngạc mới Chú nghĩ cháu sẽ tự mình thay được Hoa Hoa gạt đầu, cảm ơn chú Vương Lỗi bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại Mở túi đồ ra xem Hoa Hoa thấy bên trong có hai bộ quần áo Có cả đồ lót gân mặt, bàn tr Băng băng thuốc sát trùng, dao lam kéo nhỏn, đem mọi thứ vào trong nhà vệ sinh, Hoa Hoa bắt đầu rửa vết thương và thay băng gạc mới. Mọi thứ đều được Hoa Hoa tiến hành một cách thuần thục, bởi ngay từ nhỏ Lý Bạch Huệ đã dạy Hoa Hoa tất cả những kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Ngoài đào tạo cháu gái trở thành một sát thủ chính hiệu, bà Huệ còn bồi dưỡng cho Hoa Hoa kiến thức cũng như khả năng về y thuật gia truyền của nhà họ Lý. Có thể nói Hoa Hoa vừa là cháu nội cũng vừa là chuyên nhân mà Lý Bạch Huệ tự hào nhất. Sau khi xong xuôi hoa hoa bước xuống tầng 1 tìm Vương Lỗi. Lúc này Vương Lỗi đang lau dần bàn thờ sau chuyến đi dài ngày. Nghe tiếng bước chân Vương Lỗi quay lại, thấy hoa hoa trong bộ cánh mới, Vương Lỗi trầm trồ: "Cha, không ngờ chấm mặc vào lại hợp thế này. Xem ra mắt thẩm mỹ của cô như viên đó không tệ. Bế thương sao rồi hoa hoa?" Hoa hoa đáp: "Không có gì đáng ngại đâu. Cảm ơn chú đã sơ cứu vào kho vít tương lại cho cháu. Cảm giác mọi thứ bắt đầu liền miệng rồi." Vương Lỗi ngạc nhiên: "Không phải chứ, mới có mấy ngày thôi mà." Nhưng phải công nhận cháu hồi phục nhanh thật đấy. Hôm đầu tiên cháu còn sốt lên cơn co giật, lúc đó chú sợ cháu không qua khỏi. Thế nhưng sau đó mọi cái tiến triển rất tốt, mà dấu may mắn, nhưng chú đút cháu cho cháu uống nước, cho cháu vết tiếp nhận. Con cháu của Mã gia quả nhiên không thể tầm thường. Hoa Hoa hỏi: "Chú Vương, chú có thể giúp cháu quay trở lại Singapore được không?" Dương Lã Trừng hay giây vâng lỗi đáp: "Có thể, nhưng phải đợi đến khi cháu bình phục hoàn toàn. Hoa Hoa, chú không biết cháu đã phải trải qua những gì." Nhưng nên bước đường này thì chắc chắn trên đó phải rất khủng khiếp. Đúng ra càng vượt qua thời khắc sinh tử thì càng phải trăn trở mạng sống của bản thân hơn. Có những lúc chết không khó, sống mới khó. Hoa Hoa chú không dám khuyên cháu từ bỏ thù hận, nhưng tạm thời đừng nghĩ đến nó nữa. Chú hứa sau khi cháu khỏe lại mà có cơ hội, chú sẽ đưa cháu đến bất cứ nơi đâu mà cháu muốn, như vậy được chứ? Hoa Hoa gật đầu, "Dạ được, cảm ơn chú vâng." Vừng nụi khẽ mỉm cười. "Trời ơi, ơn huệ gì mà cảm ơn mãi." Nói cho cháu biết, chúng ta gặp gỡ nhau như thế này là có duyên lớn lắm đó. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Hoa Hoa, cháu có tin vào tâm linh không? Hoa Hoa lắc đầu, vương nỗi tiếp. Vậy thì tin dần đi là vừa. Sau khi cứu cháu, chú cứ suy nghĩ mãi là không thể có sự trùng hợp như vậy được. Đáng lẽ ra ca trực trên bông tàu đêm hôm đó không phải là của chú. Nhưng bất ngờ người trực ca đó lại ốm lên đổ cho chú. Kết quả đã rõ, cháu số mệnh cho mặt chú. Tất cả mọi thứ như có người sai khiến sắp đặt vậy. <cười> cháu không tin cũng không sao, nhưng khi nghe cháu nhắc đến Lý tổng, chú đã có câu trả lời cho thắc mắc của chính mình. Chính Lý tổng là người đã đưa cháu đến gặp chú, nói mà cái khác, Lý tổng luôn bên cạnh để dõi theo và bảo vệ cháu. Mấy mấy năm qua, chú dường như đã quên đi quá khứ, ở đây chẳng ai biết mã gia là gì, cũng chẳng ai biết chú từng là ai, giờ nghĩ lại thấy thật hoài niệm. Hoa hoa ấp úng, "Chú Vương, chú có thể kể cho cháu nghe nhiều hơn về bà nội cũng như mã gia được không?" Vương lỗi ngạc nhiên. Lý Đồng không kể gì cho cháu nghe ư? Hoa Hoa đáp, "Bà nội chỉ nói cả gia tộc bị chính phủ cũng như thế giới ngầm đại lục truy sát, đó là lý do vì sao bà nội phải đưa cháu trốn khắp nơi và cuối cùng dừng chân tại Singapore. Cháu chỉ biết nhà họ Mã ngoài cháu và bà nội thì không còn ai sống sót." Vương Lỗi khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, ông ta thở dài. "À, đúng vậy, chú cũng từng nghĩ người nhà họ Mã không ai còn sống." Bởi ngay đến cả đám các cái như bọn chú cũng bị san lùng giáng giết thì không thể nào họ lại tha cho người mang dòng máu của nhà họ Mã. Được rồi Hoa Hoa, chú sẽ kể tất cả những gì chú biết về Mã gia cho cháu nghe. Đổi lại cháu kể cho chú nghe chuyện của cháu với Lý tổng những năm qua cho tới thời điểm hiện tại được chứ? Hoa Hoa gật đầu, "Được ạ." Vương Lỗi chết miệng. Chà, con lại phải đi pha ấm trà mới được, chuyện chắc sẽ dài lắm đây. Singapore lúc này đang là 6 giờ tối, lão hổ đang trên đường đi đến phòng của A H, đám đàn em trong mạch hổ đường cuống đầu cung kính chào lão đại. Lão hổ hỏi: "A H đang ở trong phòng phải không?" Mấy tên đàn em lúng túng trả lời: "Dạ thưa lão đại, lão nhị đã ra ngoài cách đây 20 phút rồi." Lão hổ vội bước tới mở cửa phòng, quả nhiên bên trong phòng không có ai. Quay lại nhìn đám đàn em, lão hổ hỏi: "Có biết nó đi đâu không?" Đám đàn em lắc đầu run giọng: "Thưa lão đại, điều này chúng em không biết, lão nhị cũng không nói." Còn dặn chúng em, nếu lão đại hỏi, thì cứ bảo lão nhị đi một lúc sẽ về ngay. Lão hổ cảm thấy có điều không ổn. Lo sợ A AH Hắc làm chuyện không suy nghĩ, nên ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho A AH. Hắc. Sau hai hồi trường, phía bên kia đầu dây, có người bắt máy. Đại ca gọi để có chuyện gì vậy? Là giọng của A AH. Hắc. Lão hổ gầm lên. Tiểu hắc tử, ta đã nói thế nào? Để đã hứa ra sao? Sao để dám phất là coi trường bệnh lệnh của ta hả? Phê bên kia A Hắc nhăn mặt, điện thoại ra xa tai một khoảng, A Hắc đáp: "Ơ, Đại ca. Để làm sao dám coi thường mệnh lệnh của Đại ca?" "Đại ca bị sao vậy?" Lão hồn đến cơn giận, "Để đang ở đâu?" A Hắc trả lời: "Để vẫn đang ở trong Chennai Town, khu phố ẩm thực Pagoda trên đường Theni. Nếu đâu có rời khỏi Chennai Town đâu mà Đại ca yên tâm đi. Để đi đến chỗ này một chút xong sẽ về ngay." Trước mặt A Hắc lúc này chính là tiệm mì trừng thảo của hai bà cháu Lý Mỹ Huệ. Còn chưa tắt điện thoại, bỗng A Hắc nghe thấy hình như bên trong quán có tiếng động vừa khẽ vang lên, mặc dù quán hạ cửa cuốn không hề mở. Là tiếng gì vậy nhỉ? A Hắc nói ra miệng. Chương 144, thông tin của A Hắc. Tại bãi hồ đường, lão đại xin hãy bình tĩnh, lão Hắc chắc chắn không làm gì mất kiểm soát đâu. Ly Sang Di trấn an lão hồ, nhưng lão hồ chưa thể yên tâm, khi đến lúc này A Hắc vẫn chưa về, sau cuộc điện thoại ban nãy thì đã không thể liên lạc được nữa. Đã cho người đến Pagoda tìm nó chưa?" Lão hổ hỏi Sang Yin. Lý Sang Yin gật đầu, "Người của ta đã đi được một lúc rồi ạ." Lão đại, "Có thể do điện thoại của lão nhi hết pin, đừng quá lo lắng." Sau những chuyện đã qua, thời gian gần đây tôi có tăng cường tai mắt của Bạch Hổ trên khắp các tuyến đường, con phố, cửa ngõ ra vào Chenetao. "A con hiện nay không có thủ lĩnh, chúng sẽ không dám manh động." Rùng một mắt cũng vậy, "Hiện tại lão ông đang đau đầu xử lý truyền thông, với tính cách của lão, lão sẽ không giải gì để bị vướng thêm vào rắc rối, mà đến Chenetao thì lại càng không." Lão Hồ lắc đầu, "Không, điều ta lo lắng không phải là kẻ thù tìm đến đây, mà ta sợ chính A AH Hắc sẽ đi tìm bọn chúng." Thằng điên này, từ nhỏ nó đã như vậy, làm gì cũng không chỉ suy tính kỹ càng, nó rất bốc đồng, tri thích hành sự theo cảm xúc cá nhân. Sang nhìn tiếp. Trước kia có thể là như vậy, nhưng theo như quan sát của tôi, sau khi lão Nhị chấp nhận bị quản thúc dưới tầng hầm thì mọi cái đã thay đổi. Hơn nữa qua trận đụng độ vừa rồi, chắc chắn lão Nhị hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dòng một mắt và con khi chống liên thủ với nhau. Vụ mủ tạt hồ lão hắc cũng sẽ không đi một mình. Đúng lúc đó có một đàn em chạy hộc tốc tới thông báo, "Ờ, lão đại, lão nhị đã về rồi ạ." Nghe thế vậy lão hổ vội bước ra ngoài thì thấy phía đằng xa đúng là A AH Hắc đang đi tới, thế nhưng đi cùng A AH Hắc còn có một người nữa. Thằng khốn này cuối cùng cũng đã chịu về, nhưng còn kia là ai? Lão hổ thắc mắc. Lý Sang Jin cũng có chung thắc mắc như vậy, Sang Jin nói, "Sang gia lão nhị không có vấn đề gì, nhưng mà lão đại, lão đại đi vào trong trước đi, sao tự nhiên lão Hắc lại đưa một cô gái lạ mặt về đây?" Tiến về phía A Hắc Sang Jin còn chưa kịp nói gì thì A Hắc đã hỏi Lý Sang Jin Đại ca có ở trong phòng không Sang Jin gạt đầu Có nhưng lão nhị đây là ai Tại sao lại đưa cô gái này đến đây A Hắc đáp Chuyện dài lắm Tôi muốn gặp đại ca có tin quan trọng Nhìn cô gái đi cùng A Hắc có vẻ mặt lấm lét hoảng đoạn Cơ thể bốc mùi hôi rình Đầu tóc dối bời quần áo nem lút Sang Jin nói Hoàn đã lão nhị Không thể để cô ta như thế này mà vào gặp lão đại được Hãy đưa cô ta đi tắm rửa thay đồ cho ăn uống trước đã Á hắc nhú mạnh Ê nhưng mà Lão nhị cứ nghe thật lời tôi đi Nói đoạn ly sang nhìn gọi đàn em đến Đưa cô gái này đi tắm rửa thay đồ Cho cô ta chút gì đó rồi đợi ở phòng chờ Dạ rõ thưa anh sang nhìn Đám đàn em vâng lệnh đưa cô gái đi làm theo lời sang nhìn vừa nói Nhìn á hắc sang nhìn tiếp Được rồi lão nhị Chúng ta vào trong gặp lão đại trước Bước vào trong phòng đóng cửa lại Á hắc hỏi sang nhìn Cậu sao thế? Tôi đã bảo là có tin quan trọng cho ba. Giang Di Đáp: Là tin gì thì chắc chắn lão nhị cũng đã biết rồi. Việc đưa một người lạ mặt vào trong Bạch Hồ Đường thời điểm này rất nguy hiểm, chưa kể đến lão nhị còn muốn cô ta gặp lão đại, như thế không được. Lỡ đâu đó là người do kẻ thù của Bạch Hồ cài cắm thì sao? Tôi cho người đưa cô ta đi để, để kiểm tra mọi một cách kỹ càng. Lão nhị, cần tác vụ ấy nãy, mọi thứ nên thận trọng vẫn hơn. Lúc này A Hắc mới thấy đúng là mình đã quá hấp tấp, lão hồ hỏi: A Hắc, rốt cuộc chuyện này là sao? Cô gái đó lại, tại sao tao gọi điện cho đệ không được?" A Hắc sực nhớ, thò tay vào trong túi quần, lấy ra cái điện thoại đã bị đập bể màn hình, A Hắc chép miệng. "Điện thoại của đệ bị đập vỡ rồi, là do cô gái bọn nãy làm đó." Lão hồ cau mày, "Lại ối xảy ra chuyện gì? Con khốn đó tấn công đệ ư?" A Hắc gật đầu. "Cũng có thể coi là như vậy, nhưng mà cô ta cũng không có chủ đích, một phần cũng là do đệ." "Chiều nay đệ có đi đến quán mì Trừng Thọ của hai bà cháu Lý Bạch Hồi ở đường Thiên Ân không?" Ở nhà bốn chán bốn tay nên đệ muốn lăng thăm một chút cho thoắng. Chẳng hiểu nghĩ gì mà lại đi đến đó. Mặc dù đã biết quán đóng cửa, thế nhưng khi đệ đến vô tình nghe thấy bên trong có tiếng động như ai đó cè dịch bàn ghế, ngay lập tức đệ nghĩ đến Hoa Hoa, biết đâu cô bé còn sống như lời Giang Jin phân tích và đã trở về quán mì. Nhưng khi đệ đập cửa gọi thì không có ai trả lời, nhìn quanh không có ai đệ méch chéo lên mái và đi về phía sau ngôi nhà để lẻn vào trong. Lúc đệ bước vào từ cửa sau, cô Jara đang nấp ở đó cầm cây chày đánh đệ. Đang cầm điện thoại xóa đèn pin nên để đưa ra đỡ kết quả vỡ cái điện thoại. Nhận ra không phải là Hoa Hoa, để còn tưởng là người của lão gông. Tuy nhiên cô gái này lúc đó đang rất hoảng sợ, sức khỏe cũng yếu. Để cô ta bình tĩnh lại hỏi. Hỏi ra thì mới biết cô ta tên là Selena. Chính là người đó cùng Hoa Hoa chạy trốn khỏi chen gì. Trong lúc nguy cấp, Hoa Hoa ở lại tràn đường bọn A Công cũng như dòng một mắt cho Selena chạy thoát. Do trước đó Hoa Hoa có nói cho cô ta biết địa chỉ quán mì trường thọ nên khi ra khỏi chen gì... Serena đã tìm đến quán mì, tìm được chìa khóa bà tr cháu Hoa Hoa giấu ở nơi bí mật. Mấy ngày hôm nay cô ta ở trong tiệm mì chờ đợi Hoa Hoa, nhưng đã 3 ngày trôi qua vẫn không thấy Hoa Hoa đâu cả. Lý Sang Dinh hỏi: "Có gì chứng minh lời cô ta nói là thật không?" A hắc ấp úng: "A. Nếu không quen Hoa Hoa thì sao cô ta biết chìa khóa giấu ở đâu để mở cửa tiệm mì chứ? Với nữa theo cảm nhận của tôi, cô gái này không có nói dối." Sang Dinh thở hắt ra, đoạn hỏi tiếp: "Vậy còn thông tin mà lão nhị nói rất quan trọng là tin gì vậy?" A hắc đáp: Theo như lời cô gái này kể lại thì bọn A-con và dòng một mắt truy sát Hoa Hoa là để tìm một món đồ vật. Bởi Hoa Hoa có nói với Selena sau khi giết thủ lĩnh của A-con, con bé có lấy đi mấy món ở trong phòng của lão. Lão Hù hỏi, là đồ gì vậy? A-hắc trả lời, là một cái túi da, bên trong có mấy ngàn đô la Mỹ, hai cái đồng hồ và một cái điện thoại. Điều đó mận tâm ở đây là chiếc túi da sau đó đã bị một tên con đồ đến nhà Selena đòi nợ cướp mất. Hoa Hoa chỉ giữ lại chiếc điện thoại. Hoa Hoa nói chiếc điện thoại đó rất quan trọng Mất tiền, mất những thứ khác cũng được Nhưng mà không được để mất cái điện thoại Nghe đến đây, Lee Sang-jin đã hiểu ra Tất cả mọi chuyện Lời Ah-hắc vừa nói đã giải thích những thắc mắc Của Sang-jin trong vụ việc ở Chen-ji Sang-jin trầm ngâm À, thì ra là vậy Giờ thì tôi đã biết lý do Tại sao Jack Darius lại quyết tâm truy đổi Bằng được Hoa Hoa Hắn không truy sát cô bé vì muốn trả thù cho Jack Darius Thứ hắn muốn chính là chiếc điện thoại Mà Hoa Hoa đã lấy từ bố của hắn Cái điện thoại chứa những thông tin vô cùng quan trọng trong đường dây móc nối buôn bán vận chuyển hàng trắng trên toàn thế giới. Lão Hồ hỏi Sang Yin, "Nhưng tại sao con bé Hoa Hoa lại lấy đi chiếc điện thoại đó?" Sang Yin trả lời, "Dễ hiểu thôi lão đại, bởi vì Hoa Hoa muốn dùng điện thoại của Giáp Darius lần ra những kẻ có liên quan đã giết chết Lý Bạch Huy." Lão Hồ nuốt nước bọt, "À, ah, vậy chiếc điện thoại đó giờ đang ở đâu?" A Hắc ấp úng, "Để không biết." Selena cũng không nói về đấy, chính vì thế để bây đưa cô ta tới gặp đại ca. Sang Yin tiếp Được rồi, để tôi đi gặp cô ta. A Hắc cau nhau, thấy chứ đã bạn là tin quan trọng rồi, nói không chịu nghe. <cười> Chương 145. Nuối tiếc. Khoảng 20 phút sau, Sang Jin đi cùng A AH Hắc đến phòng chờ gặp Serena. Đến nơi thấy Serena đang và cớ man với thức ăn một cách ngấu nghiến. Người của Bạch Hổ sau khi đưa Serena đi tắm rửa thay quần áo, đã chuẩn bị cơm cho Serena theo như lời Sang Jin dặn trước đó. Trong lúc Serena ăn cơm, mấy các đàn em đứng sau nhìn mà cũng ái ngại. Món này ngon quá, cả món này nữa, nước thịt này dưới cơm trắng, ăn cũng ngon. Âm thanh khi đũa tre chạm vào bát vang lên cành cách, mỗi khi Serena đưa bát lên miệng và lấy vào đệ. Cơm dính cả vào má, vào đầu mũi khiến cô nàng nòm lem nhem vô cùng. Lão nhị, anh Sangin, đám đàn em đồng thanh hồ lớn, đoạn cuối đầu trào khi A-H và Linh Sangin bước vào. Nghe tiếng hô Selena bất giác giật mình, miệng đang nhai cơm cũng ngay lập tức dừng lại, vùng mang trán má, mặt mũi dính mấy hạt cơm, mắt mở to. Selena từ từ hạ bát cơm xuống, nhưng Giang Dín phẩy tay, ra hiệu cho đàn em ra ngoài, đoạn nhìn Selena. "Cứ an tự nhiên đi, chưa đủ tôi sẽ gọi người đem thêm cho cô." Selena lắc lắc đầu, xong lại gật gật đầu, môi vẫn chứa đầy thức ăn với cơm chưa kịp nhai hết, khiến A H cau mày gắt. Nhà hết đi dõi nói. ăn mau lên, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô đây." Serena tiếp tục nhai, Ác và Sang Yin kéo ghế ngồi xuống đối diện với Serena, ánh mắt của Sang Yin khiến Serena cảm thấy bối rối. Nuốt được một cái hết chỗ cơm trong miệng, Sang Yin tinh tế rót cốc nước đầy về phía Serena. "Uống nước đi." Dù hơi run nhưng Serena vẫn dùng hai tay cầm lấy cốc nước đưa lên miệng uống. Hạ cốc xuống còn chưa kịp định thần thì Sang Yin đã với tay, dùng giấy ăn nhặt đi những hạt cơm dính trên mặt Serena. Hành động này khiến cô gái người Singapore đó mặt ngượng ngùng, sang xin hỏi: "Giờ chúng ta nói chuyện được chứ?" Serena gật đầu: "Dạ dạ được, các vị muốn hỏi gì?" A Hắc nhăn nhàu: "Chi điện thoại đó đâu? Cô đang giữ nó phải không?" Serena run giọng lắp bắp đáp: "Tôi tôi không giữ chiếc điện thoại đó." A Hắc đập tay xuống bàn, đứng dậy trừng mắt nhìn Serena nạt nộ: "Mày trêu ta phải không con khốn? Mày đưa điện thoại cho tao." Serena kinh hãi, toàn thân run rẩy khi A Hắc nổi điên quát tháo. Sang Jin gọi ngắn lại. Lão nhị, có gì từ từ nói, nóng giận lúc này không phải cách đâu. Chân người cô ta thực sự không có đồ đạc gì, nếu cô ta có giữ điện thoại thật thì nó hiện tại cũng không có ở đây. Đoạn Chang Jin hỏi Serena, cô biết chúng tôi là ai mà, phải không? Serena gật đầu, dạ tôi biết, nhưng mà các vị cũng là người quen của Hoa Hoa có phải không? Sang Jin khẽ nhìn A H, á câu có nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Khi gặp nó ở trong tiệm mì, đúng là tôi có nói tôi quen biết hai bà cháu Lý Bạch Huệ, cũng là khách quen của quán, đồng thời cũng là lão nhị của Bạch Hồ. Sang Di nói thêm: "Không chỉ vậy, lão nhị còn kể cả chuyện đi Trang Gi để cứu Hoa Hoa nữa phải không?" A Hắc ấp úng tròn mắt: "Sao, sao cậu biết? Cậu có thuật xem bói à?" Sang Di khẽ cười: "Bởi nếu không như vậy, cô ta sẽ không bao giờ dám đi theo lão nhị về Bạch Hồ đường. Trước khi cô ta đã dẫn điệp mà cài thu cài cắm, muốn xâm nhập vào đại bản doanh của chúng ta mưu đồ chuyện xấu." Không không, tôi không phải là gián điệp, hay là kẻ thù của các vị, tôi thực sự có quen Hoa Hoa, tôi tìm đến tiệm mì là vì nghĩ Hoa Hoa sẽ trở về đó. Nếu các vị không tin, làm ơn để tôi rời khỏi đây." Serena cố gắng phân trần bằng biểu cảm hoang mang tột độ, Ly Sangjin đáp. "Bình thế nào, tôi chỉ đưa ra giả thiết thôi. Cá nhân tôi cũng không nghĩ cô là người mà bọn chúng cử đến, tuy nhiên vẫn cần kiểm tra lại một chút thông tin của cô." Dứt lời, Ly Sangjin gọi một đàn em mang đến một chiếc laptop. Somewhat Mai Tao tác Sang Jin hỏi Serena một vài thông tin trên giấy tờ tử thân. Serena rất hợp tác, mặc dù không đem theo thứ gì trên người, nhưng mọi thông tin cô đều nhớ rõ ràng và chính xác. Chỉ sau chừng 3 phút đồng hồ, dữ liệu cá nhân của Serena đã hiện lên hết trên màn hình máy tính của Li Sang Jin. "Serena, kể cho chúng tôi biết cô và Hoa Hoa đã gặp nhau như thế nào được chứ?" Sang Jin hỏi. Serena gật đầu. Trong cân phòng chờ, Serena bắt đầu kể lại tương tận toàn bộ diễn biến sự việc từ lúc bắt gặp Hoa Hoa trong kho của cửa hàng tiện lợi cho đến cách đây ba ngày trước. Serena nhìn thấy Hoa Hoa lần cuối tại công viên Trenji. Lúc đó nếu Hoa Hoa không kịp thời xuất hiện thì có lẽ Serena đã bị đám người băng đảng truy sát bắt đi, hoặc có thể đã bị giết. Sau khi nghe xong, Li Sàng Yên thấy mọi thứ, Serena kể hoàn toàn trùng khớp với các mốc thời gian, cho đến khi chiếc xe ô tô do an lý điều khiển rơi xuống dưới vịnh nước sâu xanh rồn. Trong xe có cả hoa hoa Cộng thêm việc nắm giựt dữ liệu cá nhân của Serena Sang yên tin Serena không phải do người dòng một mắt Hay là con gái cắm Sang yên hỏi Như vậy là lần cuối cô nhìn thấy hoa hoa Là công viên trang gì Serena gạt đầu Đúng vậy, em ấy ở lại cản đường mọn trúng cho tôi chạy thoát Hoa hoa bảo tôi tìm cách đến tiệm mì trường tọ Ở đường thiên lân khu phố Pagoda thuộc China Town Nhưng mà đã ba ngày trôi qua Vẫn không thấy hoa hoa đâu cả Không ngờ được rằng em ấy lại gặp tai nạn A Hắc nghe xong câu chuyện cũng không còn muốn chất vấn Serena thêm nữa. Hóa ra thì à, lão nhị Bắc Bạch Hồ còn có tội nghiệp Serena khi không lại vướng vào một rắc rối lớn, khiến tính mạng luôn trong tình trạng báo động đỏ. Qua mô tả Sang Jin ba A Hắc biết băng đảng truy sát hai người họ Chen Ji chính là giang một mắt và A Cong, nhờ có Serena, Lee Sang Jin càng củng cố thêm suy đoán của mình là đúng. A Hắc che miệng tiếc rải Ôi, phải chứ chúng ta cứu được con bé thì có phải quá tốt rồi không? Nếu chiếc điện thoại vẫn ở trên chân người hoa hoa thì cũng chẳng thể còn nguyên vẹn. Selena ấp úng, "Tôi tôi đã kể hết tất cả những gì mà mình biết. Tôi tôi không phải là gián điệp. Làm ơn đừng giết tôi. Cảm ơn các vị đã cho tôi ăn uống. Tha cho tôi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức." A hỏi, "Thế mày à? À không, cô định đi đâu?" Selena bần thần, khẽ lắc đầu trả lời, "Tôi tôi cũng không biết nữa." Thực sự thì hiện giờ tôi không có chỗ nào để đi cả. Cùng lắm tôi sẽ quay lại tiệm mì của Hoa Hoa và ở lại đó." Sang Di nói. "Chỗ đó không ở được nữa đâu. May mắn cho cô, trong mấy ngày qua, phía lão ngôn cũng như bọn đa con không dám manh động nên chú không mò đến. Nhưng thứ sau gì bọn chúng cũng sẽ cho người tới đó thăm thính, thăm dò tình hình. Cô ở đó kiểu gì cũng bị bắt để tra khảo, như vậy cô sẽ chết chắc đó." Selena nuốt nước bọt. "Tôi tôi vẫn còn một vài người họ hàng." Tuy lâu nay họ cũng chẳng quan tâm gì đến tôi, nhưng chắc cũng không đến nỗi không cho chấp tôi ở vài ngày, nhưng tôi cần một chút tiền nam lộ phí đi đường." Giang Yin lắc đầu. "Để tôi nói cho cô biết, cô thực sự không còn chỗ nào để đi cả. Hai băng đảng truy sát cô và Hoa Ma trên gì? Lại băng đảng lớn mạnh nhất Singapore. Chúng nắm giữ hầu hết các địa bàn của 54 khu vực, người của chúng có mặt ở khắp nơi. Dữ liệu cá nhân của cô, tôi nắm được thì bọn chúng cũng nắm được." Cô lại trong 3 ngày qua, chúng nó cử người theo dõi sát bạn bè, họ hàng các mối quan hệ có liên quan đến cô. Giờ mà cô lộ mặt, không chỉ môn mình cô mà cả những người kia cũng sẽ bị liên lụy. Cedena bật khóc. "Hây, vậy vậy tôi phải làm sao đây?" Sang Jin thở dài. "Cũng do lão nhị của chúng tôi đưa cô về đây, cũng chẳng còn cách nào khác để cô ở lại đây vậy. Làm nhị, như vậy được chứ?" Anh hắc mỗi đáp. "Ờ, tạm thời là được." Sang Jin tiếp. "Nhưng vẫn cần phải trình báo xin ý kiến của lão đại đã." Trúc mắt tràn đầy cho cô ấy ở cùng phòng với Tiểu Mi. Phiên lão nhị đưa Selena tới đó. Tôi đi gặp lão đại Xin Yến. Lôi Sang nhìn đi chứ? A ha, nói Selena theo mình, trên đường tới phòng của lão hổ, Lôi Sang nhìn vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu. Nếu chiếc điện thoại còn ở chiếc người hoa hoa thì không đáng lo ngại, nhưng giả sử nó vẫn nằm đâu đó trong địa bàn trên gì và lão gong biết được chuyện này. Lúc đó cho dù có phải giối Tung cả trên gì, nhất định lão ta cũng phải tìm ra được chiếc điện thoại. Rẻ ấy chẳng ai gàn được lão nữa. Thật đáng giận, vẫn chưa thể có được mảnh ghép cuối cùng. Suýt chút nữa thôi là mình đã có được con bé đó rồi. Hy vọng rằng nó vẫn còn sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng lĩnh truy theo dõi hết tập 23 của giả diện hoàng kỳ phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ đừng truy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.